Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện cửu Đỉnh Ký. chương 333, đánh cực đầu lùng vây. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, hàn tới một thanh niên đẹp trai bóng bẩy, được mấy người vây quanh, đang Thế cười đi tới, chính là Lê Công Tử. tiên sinh, Lê Công Tử vừa mới mở miệng, mình nhưng lại. Bởi vì đằng Thanh Sơn không ngờ, Chẳng coi hắn thường tặng trước mắt Cán bản không để ý hắn chút nào Mà hướng gã béo mắt nhỏ đó phân phó Hai con xích vong chiến này của các ngươi cả đều cần cả Tổng cộng là 6.000 bạc Để tiểu nhân đi gọi đại quản sự Gã béo mắt nhỏ vô cùng hương phấn Vội đi gọi đại quản sự phụ trách tới Lê công tử bị đằng thanh sơn không buồn đếm xỉa tới Không khỏi tức giận Hắn hít sâu một hơi cố nến lại Trên đoàn mộc đại lục có cường giả vụ thánh nào mà không kiêu ngạo Không có ngạo khí nó mới là quái sự Lê Công Tử cố gắng tự khuyên nhủ bản thân Đã nói đối với cường giả cấp bậc vụ thánh phải thực sự thành tâm Như thế mới có khả năng mờ bọn họ Có điều không rõ thực lực của đảng Thai xưa lắm Nhưng Lê Công Tử chắc chắn người trước mặt có khả năng là cấp bậc Võ thánh Mấy vị muốn mua hai con xích phong chiến một gã mặt cầm bao cười nhìn mấy người đang thanh sơn. Bỗng nhiên, ánh mắt gã biết thấy lê công tử, liền kinh hãi vội khom người hành lễ nói: "Lại công tử." Hừ, lê công tử lúc này mới cười đi tới, đồng thời nhìn về phía Thanh Sơn. "Tiên sinh, hai con sích phong chiến này xin như tại hạ tặng cho tiên sinh đi." Ở đoàn mộc đại lục, xưng hô tiên sinh là cách xưng hô dành cho nhân tài được tôn kính. "Cảm ơn." Đăng thanh sơn thản nhiên đáp Hắn lại không có từ chối Có người tặng, sao lại không nhận Tiên sinh, ở cạnh có chỗ uống trà nghỉ ngơi Lê công tử cười nói Tiên sinh, chúng ta cùng tới đó Không được, ta muốn mua ít đồ thay sơn từ chối Tiên sinh muốn mua gì Đừng ngại Tại hạ dặn mấy kẻ tui tố làm là được Lê công tử cười nói Đăng thanh sơn trong lòng khỉ động Và có chút hứng thú liếc nhìn Lê công tử thầm nghĩ, để xem tiểu gia hỏa này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Trong mắt Đàng Thiên Sơn, một gã phương công tử chỉ đáng là một tiểu gia hỏa thằng nhóc con. Dù sao, cứ vào lý sử của Đàng Thiên Sơn, trên Đoan Mộc Đại lúc có tổng cộng 36 châu thành, hơn 100 tiểu thành, thành nhỏ. Dựa theo tính toán sơ bộ, Đoan Mộc Đại lục mang xu lớn bằng khoảng 2 trượng, nhân khẩu nhưng đại khái Cũng chỉ khoảng 2 300 triệu Tiên thiên cường giả mặc dù có không ít Thế nhưng có lẽ trong một trù thành Xem trường cũng chỉ có một hai tiên thiên mà thôi Một vài gia tộc cường đại Có lẽ có một vài vũ thánh Nhược tiểu gia tộc đến một vũ thánh Cũng không nói đâu ra Vũ thánh Vũ thánh của đoàn mộc đại lục cũng là tiên thiên Đã tính vào đâu Đằng thanh sơn hiện giờ Khoảng cách tới hư cảnh chỉ còn thiếu một bước cuối cùng Vào cửa Cấp bậc thiên tiên thiên sợ là không một ai Có thể đối thủ của hắn Thực lực như thế Đích thực có tư cách không quan tâm tới phương gia Vũ Thành trên toàn đại lục Có qua đây Cũng chỉ cho mấy thương là xong Đằng thay sơn bởi vì có thực lực cho nên mới tự tin Ta muốn mua một chiếc xe ngựa Lại tốt nhất Đằng thay sơn cười nói Có thể chở được vạn cân hàng hóa Lại có thể đi nhanh Lê công tử hơi ngẩn ra Vạn cân hàng hóa Xe ngựa thông thường trở vạn cân hàng hóa, bánh xe đều phải sập xuống Cho nên yêu cầu của đàn thanh Sơn đích xác là tương đối hạ khác Được, không thành vấn đề Sau một kênh giờ nữa, người của tại hạ sẽ mang xe ngựa tới Lê Công Tử cười trả lời Chỗ bạc này, đàn thanh Sơn vừa mới mở miệng Lê Công Tử liền nói Chút tiền lệ ấy Phương Lê còn không để ý Tiên sinh, chúng ta qua bên kia ngồi ủng cha được không? Đăng Thay Sơn lếp mắt nhìn Lý gặp đầu cười Lúc này Lê Công Tử tuyệt không lếp mắt nhìn lấy một cái Trong mắt hắn, Đăng Thay Sơn với một nữ nhân đẹp đẽ Chén được là trọng yếu hơn nhiều Ở đoàn mộc đại lục thời buổi loạn lạc Cương giả mới thực là thứ hấp dẫn các đại tống nhất Các đại gia thộc nhất Nô Lệ Phường là tòa nhà hai tầng cổng lồ dạng tứ học viện Đăng Thay Sơn, Lý và vị Lê Công Tử đó ngồi quanh một bàn vuông Tầm mắt vượt qua hàng lan can Có thể nhìn rõ trung ương của tòa lâu cáp này Lần thanh sơn Lý và vị lê công thử đó Ngồi quanh một bàn vuông Tầm mắt vượt qua hàng lan can Có thể nhìn rõ trung ương của tòa lâu cáp này Một cái đỉnh viện Sân trồng trải Tòa lâu cáp khổng lồ này Có hình chữ khẩu Sân ở giữa tối thiểu Cũng phải rộng tới 15 trượng Lúc này Một cái lồng sắt thực lớn đặt ở trong đình viện Dài Trượng Rộng đời trượng Cao hơn một trượng Có lồng sắt phẳng phất có một mùi huyết tinh khí Mùi máu canh Cái lồng sắt này là để làm gì vậy? Đằng Thanh Sơn hỏi Tiên sinh không biết sao Lê Công Tử có chút kinh ngạc Lý ở cạnh nói Đại ca Là lần đầu tiên đi vào trượng nô lệ Đối với chốn này không biết rõ Lê Công Tử hiểu ra gật đầu, mỉm cười nói Chắc hẳn trước kia từng nghe nói tới Khốn lung đổ đấu, đánh cược đấu lồng vây Đây chính là cái gọi là khốn lung Khốn lung đổ đấu, đằng Thanh Sơn rửa đã rõ Theo ngữ khí của Lê Công Tử Ban mộc đại lục đối với khốn lung đổ đấu Đều phải đã nghe qua Lê Công Tử tiếp tục nói Xem một chút đi, lát nữa khốn lung đổ đấu sẽ bắt đầu Đăng Thay Sơn và Lý điều tập trung Toàn bộ tầng 1 của tòa lâu các khổng lồ Đã tụ tập rất nhiều khách nhân Ai cũng đang hưng phấn đàm luận Hôm nay Cuộc thứ nhất này Nhị ca cực người hay cực thú Hôm nay Cuộc thứ nhất này Nhị ca cực người hay cực thú Hôm qua cược người thua rồi Ta không có tin hôm nay thua Ta vẫn cực người Vương Lão Đại Hôm qua huyên thắng chắc phải tới mấy nhìn lượt bạc nhỉ Từng đợt bàn luận dưới lầu vọng tối Đằng Thanh Sơn ngồi nghe Cũng có chút minh bạch Nghe bọn hắn nói Khốn nung đổ đầu này có lẽ là một người Và một con dã thú cũng vào trong đồng sắt Rồi bọn họ ở trong đồng chém giết Chỉ còn lại một bên sống sót Còn người xem ở xung quanh Thì có thể đánh cược bên nào thắng Không Một tiếng giống của dã thú đột nhiên vang lên toàn bộ lâu cát đều yên lặng trở lại. Đằng Thanh Sơn cũng từ lầu 2 nhìn xuống, chỉ thấy nơi cửa chính có một gã tràng hán cao chừng một trượng, mặc xa thú, khuôn mặt tựa như đá tạc, tay phải hắn so với mặt người còn to hơn cầm một xích sắt. Kiểu theo một con tuyết sư thú, toàn thân trắng như tuyết tiến vào, sau đó lại một gã tràng hán, thân cao chừng một trượng. Kéo theo một kẻ gầy gò đầy siễm, tay chân đều bị xích sắt quá lại a đằng thanh Sơn kinh ngạc nhìn hai kẻ làm xích sắt đó. Sao cao thế? Lý cũng lấy làm kinh ngãi Trên kiều trâu đại địa người cao một trượng, hai mét sưỡi là cực kỳ hiểm thấy. Ở đây toàn cải đã xuất hiện tới hai gã. Tiên sinh. Hai kẻ đó đều là ở phương Bắc xa xôi, thuộc về thanh thạch tộc nhân ở bên thanh thạch hồ Bắc Hàn. Lê Công Tử cười nói, thanh thạch tộc quanh năm sinh hoạt ở khu vực Bắc Phương Cực Hàn, địa phương mà người bình thường căn bản không sống nổi. Thạch tộc đó người nào cũng tân thể cường tráng mạnh mẽ, mỗi một tộc nhân thanh thạch sau khi trưởng thành đều cao gần một chuộng, bẩm sinh đã có 2-3 cân cự lực không sợ rắn lách. Đàng Thanh Sơn trong lòng kinh ngãi, thân cho một trượng có thể gọi là cự nhân, người khổng lồ. Vũ Hoàng trước đó còn nói Bắc Hải Đại Lục hoàn cảnh khắc nghiệt, Đàng Thanh Sơn trong lòng cảm thán, sống sót qua sàng lọc của tự nhiên, chủng tộc có thể sinh tồn được ở dưới hoàn cảnh khắc nghiệt cũng đều có chỗ cường hãn của nó. Trong đình viện dưới lầu, một gã trung niên đội mũ len kim sắc, mặc áo da dày cười vang nói: Tháp vị, cuộc đấu thứ nhất ngày hôm nay cuối cùng như cũ là người đấu với thú. Hôm nay nô lệ tiến vào đấu đã trải qua hai trận đấu. Hai trận đều là người đấu với người, đã chết hai người khác. Mà sư này, trước đã đấu qua một trận, đã xé kẻ đấu cùng nó thành mảnh nhỏ. Người thắng 1 ăn 3, Tuyết sư thắng 1 ăn 1, Tháp vị xuống tiền đi. Lầu một lập tức bắt đầu nóng nhiệt. Thanh âm xuống tiền ổn á Lầu hai trái lại khá yên tĩnh Có người chuyên trách chạy đến từng bàn để hỏi Mấy vị khách quan có một đánh cược chứ Một gã thiếu niên đôi mắt đen Lanh lợi nhìn mấy người đang thanh sơn Bạn lấy công tử Tiên sinh có chơi một bán Người công tử cười nói Đang thanh sơn Nhìn xuống phía dưới Từ trong người lấy ra một chút bạc vụ Một lượng bạc người thắng Kỳ thực Từ tỉ lệ đánh cá mà xem thì khả năng người thắng là rất thấp, rất thấp, một lượng bạc. Các khách nhân khác trên lầu 2 ở cách đó không xa đều có chút giật mình. Bởi vì có thể lên tới lầu 2, đơn giản uống chút nước trà đã phải có mấy chục lượng bạc. Tiền đặt cược thông thường đều là trăm lượng bạc trở lên. Cho dù là xuống tiền ở lầu 1, ít hơn 10 lượng cũng không có mấy. Bất quá mấy người đó nhìn ngang qua, thấy lê công tử cũng không ai dám nói. Ngã ít à Đang Sơn nhìn thiếu niên đó Không, không Thiếu niên đó gọi nhận lấy Ta cũng một lượng bạc Đạt thủ thắng Để không tử cười nói Thiếu niên về mặt đau khổ Nhận lấy bạc Rất nhanh ngã liền cách tiền đánh cuộc của hai người đi Hống Một tiếng giống giận rung trời vang vọng khắp cả lâu cát Con tuyết sư cường tràn đó Đã bị đưa vào trong nồng sắt Thoát khỏi trói buộc Thuyết sư ở trong lồng sắt gào lên Còn dùng móng sắt cao cầu xung quanh lồng sắt Lồng sắt đặc chế này cũng dùng hết cả lên Phát sinh âm thanh hỗn loạn Các vị kết thúc đập tiền Khổ lung đồ đầu bắt đầu Đấy. Trung nhân nhân đó hét to một tiếng Lập tức một gã thanh thầy tộc nhân khác Sau khi đã tháo xích sắt cho nô lệ Giật tung cửa lồng sắt Một tay đẩy hẳn tiến vào Đồng thời ném vào một thanh đoàn đao Chào Cửa lồng sắt lại bị đóng lại Lúc này trong lồng sắt lớn Đã có một người và một thú A A A Nố lệ trong lồng sắt giống như một con dã thú Kêu lên kỳ quái Đoàn đao cầm trong tay Ở trong lồng sắt không ngừng lóc lé Còn thuyết sư lại chậm rãi không ngừng Áp tới tựa hổ đang tìm cơ hội Hiển nhiên Con tuyết sư cũng biết nhân loại trước mắt tuyệt không dễ trọng Đột nhiên, vùng, tuyết sư mãnh liệt lao ra, nhanh tựa thỉnh điện, vô thẳng vào tên nô lệ. A. Tên nô lệ đôi mắt đỏ rực, sắc mặt sữ tợ gào lên một tiếng. Tại thời khắc sinh tử phóng ra một đau. Bùng, thân thể đồ sộ của tuyết sư đập bay tên nô lệ vào cạnh lồng sắt, khiến cả lồng sắt rung lên. Tuyết sư đã không còn sức đánh tiếp nữa. Bàn tên nô lệ đó lại ôm đầu thuyết sư gào lên không ngừng. Y qua đoàn đao đâm liên tiếp vào cổ thuyết sư. Màu tươi nhộm đỏ bộ lông của thuyết sư. Ngoan! Nô lệ hưng phấn ngửa đầu, gào lên một tiếng. Gã cuối cùng cũng sống sót. Tuy dòng đó còn có những cuộc đấu pháp, nhưng dù sao gã đã, đã tránh được một kiếp nạn. Ha ha! Ta thắng rồi! Mẹ kiếp! Lão tử thua mấy ngăn lượng bạc rồi coi cùng cũng thắng một lần. Cả tòa lâu cát lại bắt đầu ồn ào. Thanh Sinh tháng rồi. Lệ công tử cười nhìn Thanh Sơn. Khôn Lung đồ đầu này ta cũng đã tùy không ít lần, nhưng người đối với thú thắng được ta cũng chỉ gặp có ba lần. Đây là lần thứ ba. Thanh Sơn hừ hững cười, mắt nhìn nô lệ đó ở phía dưới. Nô lệ nổi danh nhất Khôn Lung đồ đầu người này có biết là ai không? Lệ công tử nói, không biết. Đăng Thanh Sơn lắc đầu. Trung niên nam tử cao lớn ở bên lê công tử Rất hiểu công tử nhà mình trong lòng muốn gì Mở miệng cười nói Khốn lung đồ đấu từng có một nô lệ phi thường nổi xanh Tục truyền Hắn lúc nhỏ bị ném vào trong đàn giả thú Nhưng hắn lại uống sữa thú lớn lên Trời sinh thần lực Tuy rằng không có nội kinh Nhưng thực lực lại vượt trên từng giá nội kinh Đấu trong 98 trận khốn lung đồ đấu Thắng liên tục Cả một cao thủ hậu thiên đình phong Cũng bị xế sống Nô lệ này được mọi người gọi là mãnh thú Đằng Thanh Sơn có chút kinh ngạc Không có nội kinh Lại có thể xế sắc Lại có thể xế xác cường xã hội thiên đình phong Không có lẽ Hàn cũng là nội gia quyền Đằng Thanh Sơn trong đầu nới lên ý nghĩ cổ quái chương 334 Ngượng quà hòa giấc Hà Cái thứ gọi là nô lệ mãnh thú không có kinh lực đó Lợi hại như vậy à Đăng Thanh Sơn ra về tò mò Thấy đường Thanh Sơn chủ động đàm luận Lê Công Tử mừng thầm Tiên sinh Lê Công Tử cười nói Người không biết chứ Tên nô lệ mạnh thú từ bé Lớn lên trong đám thú Không biết nói tiếng người Chỉ giống lên như dã thú thôi Hắn cũng như một con dã nhân Vì hắn mạnh mẽ vô cùng Ký lực của hắn không phải cái thứ tộc nhân thanh thạch Có khả năng so sánh được Sức mạnh vô cùng Đăng Thanh Sơn hỏi tới Trên vạn cân cự thạch mà hắn có thể dùng một tay nâng lên. Trong mắt Lê Công tử xuất hiện vẻ thán phục. Có thể tùy tiện xé xác mãnh thú. Xé xác, có thể tùy tiện xé xác xi xác mãnh thú, cũng không cần giống như dã thú. Tiên sinh chưa thấy cảnh hắn đáng sợ như thế nào trong hồn lung đồ đầu đông. Hắn thích nhất là xác đối thủ, sau đó dùng răng cắn xé, trông như một con dã thú hung tàn. Để sống Hắn đều ăn tươi nút sống Y như dã thù vậy Lê Công Tử cảm thà nói Đằng Thanh Sơn nghe thế tự hỏi Căn cứ vào những gì Lê Công Tử nói Tên gọi là nô lệ mệnh thú Đến cả nói chuyện cũng chẳng biết còn ăn tươi nút sống Chính là một dã nhân Có thể kết luận Hắn tuyệt không phải là một cướng giả Được học hệ thống nội gia quyền Mà là một nhân loại không được dạy dỗ Y như dã nhân Đối với loại nửa người nửa thú này Đăng thanh sơn cũng hơi tiếc Không nói ngôn ngữ nhân loại Cho dù mạnh vô cùng Cũng nhiều nhất chỉ làm đồ chơi cho nhân loại thôi Chỉ là một tên nô lệ Nhưng Xã nhân này không tu luyện nội kinh Sao có thể dùng một tay mà tùy tiện Nâng lên vạn cân cự thạch Đăng thanh sơn cảm thấy nghi ngờ Chỉ dùng khí lực thân thể Thì ngoài mình ra Đăng thanh sơn còn chưa phát hiện ra Có ai có sức hơn vạn cân cả Lý đứng bên cạnh tò mò hòi Nô lệ mạnh thú này còn ở đây không? Đảng thanh Sơn cũng nhìn về phía Lê Công Tử Lê Công Tử cười lắc đầu Đã không còn ở đây nữa Không dấu các vị Tên nô lệ mạnh thú sớm bị phương gia của chúng ta mua rồi Bây giờ nó đang ở phương phủ Hà Đảng thanh Sơn sực nhớ Phương Lê Lúc trước chúng ta ở khúc nhật tiểu lâu Từng nghe trong phương phủ Có người truyền đến tiếng thu giống Tiếng thu giống đó Tiếng thù giống đó là tiếng gầm của con mạnh thú nô lệ à Đoàn thầy Sơn dò hỏi Lê công tử nghe xong cười lớn Đúng, chính là hắn Nô lệ mạnh thú này không biết tiếng người Đói bụng là gầm lên như vậy Bây giờ, cả đàn hương thành Cứ tới bữa sáng, sữa trưa, hoàng hôn Đều nghe tiếng thú gầm gừ Có đôi khi, tên nô lệ mạnh thú này Còn sổng ra ngoài chạy loạn Tính tình hoang dã Phương gia của tại hạ có đôi khi cũng chỉ có thể chạy theo nó. Bàng Thanh Sơn nghe xong tầm than. Thuần túy là người được nuôi dưỡng. Thuần túy là người nuôi dưỡng. Nô lệ mạnh thú này có thể tùy tiện giết chết cao thủ hậu thiên đình phong. Như vậy, nô lệ mạnh thú rất lợi hại. Sau chợ nô lệ lại bán hắn, Lý tỏ vẻ nhi hoặc. Lê Công Tử mỉm cười. Một là tên nô lệ mạnh thú này quá lợi hại. Chỉ cần là khốn lung đồ đấu, nô lệ mạnh thú khẳng định sẽ thắng Đã thắng rất đều Thì người đánh bạc sẽ đương nhiên đặt tiền cược vào nô lệ mạnh thú Hơn nữa, nếu chúng muốn nô lệ mạnh thú giả vờ Tên nô lệ mạnh thú cũng không hiểu Không có khả năng giả vờ Do đó, chỉ cần khốn lung đồ đấu Việc đánh bạc nô lệ mạnh thú thắng Là chỉ lộ không lời Người nói xem, chỗ nô lệ còn dám dùng nô lệ mạnh thú nữa không? Lý nghe xong không khỏi cười Thứ hai, Lê Công Tử tiếp tục nói Nô lệ mạnh thú dần dần lớn lên Khí lực càng lúc càng lớn Hơn nữa, quá ngỗ ngược Không có biện pháp chế phục chợ nô lệ đều bị nô lệ mạnh thú Đánh chết không ít người Do đó, chợ nô lệ quyết định Cử hành bàn đầu giá Ai trả giá cao là có thể đem tên nô lệ dạ thú này sang ngoài Chính là bán thanh lý Trên Kiều Châu Đại địa Loại này còn được gọi là phát mãi Do đó Phương ra ngươi tới ạ Đằng thầy sơn cười Lê công tử bắt địch trả lời Đem về chẳng dùng làm gì Tên nô lệ mạnh thú rất vụng về Không có biện pháp phục tùng Nếu đặt trên chiến trường Nó chẳng phân biệt được địch ta Chỉ thỉnh thoảng mới có thể xuống tới Bình thường chỉ có thể nuôi nó Đáng tiếc Trên đoàn mộc đại lục Cũng chỉ có thiên phong gia tộc Ở Bắc Hàn Phục Mới có người tinh thông thủ ngữ Đằng thanh sơn nhìn về phía Lý Nháy nháy mắt Lý mặc dù biết thú ngữ nhưng Đằng thanh sơn không có khả năng Để Lý công hiến sức lực cho phương gia Các vị Sắp tới là khốn lung đồ đấu thứ hai Người đối với người Tiếng gầm hưng phấn vang lên Trên các căn lầu xuất hiện không ít tiếng hoan hô Vào rú Tạo vẻ sức kích động hưng phấn Trong những căn lầu khốn lung đồ đấu Những tiếng vỗ tay rào rào Náo nhiệt vô cùng Đằng Thanh Sơn cùng Lê Công Tử uống trà Thời gian kể thế trôi đi Đỏ mắt đã quá một ngày Lúc này đã là hoàng hôn Cộp, cộp, cộp Một vũ giả mặc áo giáp đi lên lầu 2 Cùng kính hành lễ với Lê Công Tử Công Tử Hai thớt xích phong chiến Và xe ngựa bồn bánh làm bằng vân sơn mộc đã chuẩn bị xong Ừ Lê Công Tử cười gật đầu Tiên sinh Đồ vật đều đã chuẩn bị xong Lê Công Tử cười nói Đằng Thanh Sơn cười đứng dậy Lý cũng vội đứng dậy Ở bên kia Người chăn ngựa và tiểu bình Cũng đều tới gần Cảm ơn Phương Lê Công Tử chưa đãi Ta xin đi trước Đằng Thanh Sơn nói Nói rồi Đằng Thanh Sơn xách bao lớn Cùng Lý ly khai khỏi chỗ ngồi Đi xuống thang lầu Tin sinh Lê Công Tử vội kêu Đằng Thanh Sơn dừng lại Quay đầu nhìn Lê Công Tử Lê Công Tử cười nói Thực lực tiên sinh rất mạnh Bây giờ thiên hạ đại loạn Phương gia của ta cũng cần nhân tài khắp nơi Người như tiên sinh Phương gia của ta không muốn bỏ qua Phương Lê Thành Tâm xin mời tiên sinh Gia nhập vào phương gia Phương gia của ta nguyện sẽ đem hết sức phục sữa Xin tiên sinh ấn chuẩn Nói rồi Lê Công Tử phải giải Đồng thời không người xuống Phụng sữa Trong lầu hai Bao số không nhiều người Nhưng cũng có vài người Ai nấy đều kinh ngạc nhìn qua Người kia là ai Lại làm đại công tử phương phủ Phải cung kính hành lệ như thế Trước lời mới của công tử Thanh Sơn lại không động tâm gì Rất tùy ý vẫy tay về phía sau Rồi khiêng bao to Cùng lý đi theo thang lầu xuống dưới Lão Uông Trăn Ngựa và Tiểu Bình Cũng đi theo sau Công tử Sắc mặt mấy người phía sau Lê Công tử rất khó coi Đại công tử của phương phủ cúi người mới ở đây Thế mà người này lại cực kỳ cao ngạo không? Đến cả mở miệng nói cũng không thèm Chỉ vứt tay rồi bước đi Đặc biệt là ngay trước công chúng Trung quanh còn có cả đám người đứng nhìn Lê Công Tử không người Vẫn chưa đứng dậy Nhưng sắc mặt lại rất khó coi Phương Lê này đã quỵ lụy Ý như những gì trong bộ sách Thành tâm vạn phần mời hắn Thế mà hắn lại Lê Công Tử cảm thấy mình bị làm nhục Hơn nữa Lê Công Tử còn nhớ rõ Trên lầu 2 còn có vài người thấp giọng thảo luận Nghe tiếng thảo luận dì dầm Sắc mặt Lê Công Tử càng thêm khó coi Cầm miệng lại Lê Công Tử gầm lên một tiếng Rồi đứng thẳng người Ánh mắt đảo qua khắp lầu 2 Ánh mắt hung ác như dao Làm cho cả căn lầu thoảng cái yên tĩnh Tất cả mọi người cút ngay cho ta Lê Công Tử hét lớn Đám quý tộc lầu 2 không dám nhiều lời Cả đám tựa như chó nhà của ta Vội theo thang lầu nhanh chóng rời đi Chỉ vài giây sau Cả lầu 2 đều trở thành vắng tanh Khi những người này xuống lầu Người ở chợ nô lệ cũng biết Lê Công Tử đang thức giận Lập tức người ở lầu 1 cũng đều bỏ đi Cả căn lầu thoáng cái biến thành vô cùng an tĩnh Lê Công Tử lạnh mặt Hai tay vị lan can nhìn xuống Thiết lung phía dưới Trong thiết lùng còn có vết máu, thịt Mùi máu tràn ngập, Hàn giảm coi thương ta. Sắc mặt Lê Công Tử tái nhợt, ánh mắt hung áp. Hắn, Lê Công Tử, Công Tử Phương Phủ, gia chủ tương lai Phương Phủ. Bây giờ, hắn đã bắt đầu thay mặt Phương gia, đưa ra các loại quyết sách. Còn Phương Phủ chính là chủ nhân của Đan Ưng Thành, thậm chí còn cả những khu vực chung quanh Đan Ưng Thành. Có thể nói, Công Tử Phương Phủ là vua một cõi, nằm trong tay gần ngàn vạn dân chúng. Hoàng đế ra lệnh một tiếng Ai dám cãi lại Do đó Bất luận là ở khúc nhật tiểu lâu Cho tới chợ nô lệ Không ai dám đắc tội với Lê Công Tử Hắn bảo đám quan lại quý tộc cút đi Không ai dám nói thêm một câu Nhưng Lúc này trên đoàn bộc đại lục Các đại gia tộc tranh Bá thiên hạ Cầu hiền như khát nước Do đó Hắn mới quỷ lại mời đằng Thanh Sơn Nếu đằng Thanh Sơn dùng lời nói Nói chuyện Uyển chuyển tự tuyệt, công tử Phương Phủ còn không nộ đến mức như thế. Nhưng trước công chúng, Đặng Thanh Sơn kiêu căng bỏ đi, làm cho công tử Phương Phủ mất mặt nhiều. Một hoàng đế không người xin mời người khác, người này lại đến cả mồm miệng nói cũng chẳng làm, cứ thế kiêu ngạo bỏ đi. Hoàng đế làm sao không giận được? Công tử, lúc này chỉ có Phương Hoành dám mở miệng. Phương Hoành, người nói gầy nọ là một tên man sỡ, không biết lễ phép. Không biết lệ phép không? Nể mặt hắn như vậy, thế mà không biết xấu hổ Ánh mắt công tử phương phủ trở nên lạnh lùng Phương hoành thầm than Tranh bá với các gia tộc khác Công tử làm rất tốt Thêm vài năm nữa là công tử đã có thể kế thừa chức vị gia chủ rồi Nhưng công tử từ bé đã được gia tộc bồi dưỡng Cao cao tại thượng Chưa bao giờ nếm mùi vị của tầng rời trót Cho dù thông tuệ tới đâu Nhưng hắn quá nặng về thể diện Hắn không hiểu, có đôi khi nhẫn vì nghiệp lớn, cần phải vứt bỏ thể diện tôn nghiêm mới làm được tốt. Cả đoàn mộc đại lục cũng chỉ có 2-3 triệu người, do đó có được bao nhiêu vụ thánh, tiên thiên tường giả. Nếu chia đều ra 36 chủ thành, quả rất hiếm vụ thánh. Phương Phủ cũng chỉ có một vụ thánh, là thái gia gia của công tử. Công tử cắt bản không tiếp xúc với những vụ thánh khác, nên không biết quý củ khi mời vụ thánh. Phương Hoành thường nghĩ, thượng quan gia tộc ở Tây Thang Vực là thượng quan du Năm đó đi theo huyết đao Vũ thánh 3 năm Sau này thành huynh đệ mới mời được huyết đao Vũ thánh về cho thượng quan gia của hắn Mời một Vũ thánh không phải đơn giản như vậy đâu Trên lầu 2 trở nên yên tĩnh Phương Hoành không người nói Công tử, nếu hắn là Vũ thánh, vậy có thể mời hắn gia nhập vào phương gia chúng ta Cho chữ ăn nói khép nét một chút cũng đáng mà Hừ. Lê Công Tử tức giận hư một tiếng Từ bé được nôn chiều Được mọi người chú ý Cho dù có thể miệng cưỡng xà thạo Cho dù quả thật hắn ăn nói khép nét Han hà có thể làm thật lòng được Nếu hắn là vụ thánh thì thôi Nếu không phải là vụ thánh Dám dẫn mặt với ta Ta nhất định xử tử hắn bằng trọng hình Thế mới xả dận trong lòng ta được Ánh mắt Lê Công Tử lạnh đi chương 335 Ông chủ, ta tới đây Tên chủng cường đạo tuôn dương hôm nay thật xui Đánh cướp lại cướp nhầm cường giả Chết không ít nhân mã Thế thì cũng phải chịu Thế mà khi hắn tới đan ương thành đi mời đại phu Mua nhiều thuốc lại chặn mặt tên cường giả Bị hắn đánh cướp Vừa tận trọng trả lời vài câu hỏi của đối phương Ai ngờ lại bị nhân mã của phương gia bắt Phương gia là vua một cõi chung quanh mấy trăm dặm đan ương thành Trong phương phủ, một đình viện vắng Tiểu nhân tôn dương bày kiếm công tử Tôn dương lập tức quỳ xuống Công tử tên họ đằng Sau khi ly khai chợ nô lệ Đã chạm mặt tên tiểu tử này Còn nói với hắn vài câu Tiểu tử này khẳng định biết họ đằng kia Một hắn tử mắt tam giác nói À, người biết người họ đằng à Lê công tử ngồi trên ghế Lạnh lùng hỏi Cả người tôn dương như run lên Hắn vô cùng hoảng sợ Tiểu nhân biết, tôn dương gật đầu Lúc trước, tiểu nhân chỉ huy một vài huynh đệ đi cướp Cướp phải tên cường già này Cướp hả? Khuế miệng Lê Công Tử nhách lên nụ cười lạnh Hắn chắc là giết sạch các ngươi Không, Tôn Dương nói Người nọ bị chúng ta cướp Dùng một trưởng gỗ vào một con đào thú Con đào thú nệ thẳng vào đám người chúng ta Rồi đồng thời nổ tung Sau khi nổ tung Thì xương vỡ, cười như ám khí Làm chúng ta chết không ít huynh đệ Chúng ta sợ quá chạy trốn. Người nọ cũng không có cũng không có đùi giết chúng ta. Lê Công Tử nhớ mày. Phương Hoành đứng phía sau Lê Công Tử và Hán Tử gầy gò tên gọi là Dương cũng đều nhớ mày. Người còn biết gì nữa? Lê Công Tử hỏi. Tiểu nhân chẳng biết thêm gì nữa. Tôn Dương liên tục lắc đầu. Ừ, xéo đi. Lê Công Tử nói vẻ không kiên nhẫn. Dạ, dạ. Tôn Dương Hoàng Sợ vội đi khai Trong bình viện chẳng vấy chốc Chỉ còn lại có Lê Công Tử Và vài thủ hạ Công Tử Tên Nam Tử gầy gò tên là Dương Mở miệng nói Một trưởng có thể làm đảo thủ bay lên Hơn nữa còn có thể làm nó nổi tung Rồi xương vụn làm ám khí Thì người này rất mạnh Rất có thể chính là Vũ Thánh Lê Công Tử nhìn nhìn trung niên Nam Tử Cao lớn Phương Hoành Phương Hoành chỉ con mày không nói gì Có phải là vụ thánh thì sau này sẽ biết Lê Công Tử đứng dậy đi thẳng gia đình viện Những người khác vội đuổi theo Phương Phủ Võ trường riêng của Lê Công Tử Một cái xe thật lớn có bốn bánh Toàn bộ đều làm bằng kim loại đen Đang đứng sửng sững trong luyện võ trường Trên xe ngựa có một cái lồng sắt Làm bằng những cây thiết côn to bằng cánh tay Cái lồng sắt để trên xe ngựa Cả hai được hàn cứng với nhau Hống Hống Trong lồng sắt có một dạ nhân, tóc rõ dài đến eo lưng, cởi trần, chỉ mặc một cái khố bằng da thú bé tí. Thời tiết lạnh như thế mà hắn cứ cởi trần ra như vậy. thân hình cơ bắp quần cuộn tựa như xèn bằng sắt thép. Một đôi con người bảo ké, tựa như dã thú hung ác. Nhìn về phía Lê Công Tử đang tiến vào luyện võ trường, phát ra một tiếng gồng gừ Ừm. Mạnh thú đói bụng rồi, bảo chúng chuẩn bị thú làm thức ăn buổi tối đi Lê Công Tử phân phó Dạ, Lê Công Tử đi đến lồng sắt gắn với xe ngựa, cẩn thận xem xét con dạ nhân Mắt tỏa sáng, chật chậc tán thưởng nói Xem này, thân thể cường tràng biết bao Xem ra, nô lệ mạnh thú hẳn là mới 15-16 tuổi, nhưng lại có khí lực kinh dị như vậy Trong lòng sắt, thiếu niên bị gọi là dã nhân mạnh thú Đang thèm thùa, nhìn chầm chầm vào nhân loại ở ngoài Hai tay thiếu niên mạnh thú đều có xích sắt Hai chân cũng có xích xắt rất lớn Toàn là những thứ đặc chế Cho dù thiếu niên mạnh thú này Khí lực tới đâu cũng không thể làm gãy được Công tử, người chuyên môn hầu hạ thiếu niên dã nhân tới nơi Lập tức hành lễ ừ. Lê Công tử đi tới, cầm lấy một vài món hoang dã vật mang đến, xách một con thỏ hoang còn sống ném vào khe hở lồng sắt. Gừ, thiếu niên mãnh thú chụp. Rồi xé tươi con thỏ hoang, máu chảy tung tóe, cúi đầu xé ra từng khối thịt tươi, nhai nhồm xuống ruột ực. Lệ công tử thấy cảnh này lại sắt vui vẻ. Hồ hài, Lệ công tử mở miệng. Một người lùn trên mặt có một vết sẹo đi gần, người. Công tử, sáng mai Ta muốn dẫn mạnh thú ra ngoài săn bắn Lê Công Tử nói Săn bắn Người lùn giật mình ngơ ngác Người nghĩ biện pháp huấn luyện mạnh thú một chút Bảo cho nó biết Phải công kích một người Mặc bạch y Mặc bạch y Lê Công Tử lạnh nhạt nói Có vấn đề gì không? Bạch y à Người luôn suy nghĩ một chút Rồi gật gật đầu Bác Xu Hàn cũng không hiểu thú ngữ Nhưng việc thuần dưỡng dã thú bảo dạ thú là một bài trại đơn giản thì không cần biết thú ngữ, chỉ cần biện pháp để dạ thú hiểu yêu cầu của mình là được. Yêu cầu phức tạp quá thì không thể nói ra, nhưng yêu cầu đơn giản thì sẽ thôi. Công tử. Phương Hoành kinh hãi, Lệ công tử cắn lại. Hoành, họ đang bây giờ đang ở khách sạn à? Đúng rồi, tử. Phương Hoành lo lắng. Nhưng đừng lo, Lệ công tử cười khẽ. Trời đã tối, Chúng sẽ vào nghỉ ở khách sạn Đợi sáng mai chúng sẽ xuất phát xa khỏi Chúng ta làm bộ ngẫu nhiên chạm mặt là được Đến lúc đó coi như không cẩn thận Lỡ để mạnh thú sống ra ngoài Với thực lực mạnh thú Trừ phi là vụ thánh Nếu không nhất định không đỡ được Nếu mai hắn không chết Lê ta đương nhiên sẽ một lần nữa Thành tâm kính mời Nếu hắn bị mạnh thú giết chết hừ, Phương lấy sắc mặt âm trầm Chỉ trách hắn không có thực lực mà còn kiêu ngạo Chết cũng đáng đời Ta cũng thuận tiện thu luôn nữ nhân của hắn Công tử Phương Hoành vội nói Người nội nhất định sẽ giận chó đánh mèo Giận chó đánh mèo cái gì Chúng ta không động thủ Là mệnh thú động thủ Chúng ta còn có thể làm bộ hỗ trợ ngăn trở Phương Lê cười khẽ nói Đến lúc đó Tất cả phải làm như thật Nhất định không để hắn hoài nghi Hơn nữa, cũng nên mang theo một doanh nhân để phòng ngừa. Hơn nữa, cũng nên mang theo một doanh nhân mã để phòng ngừa. Đêm khuya, lầu 3 một khách sạn ở Đan Ưng Thành. Đằng Thanh Sơn đang đứng ở cửa sổ sau căn phòng. Mức độ phồn hoa ở nơi này cũng không kém kiểu trâu đại địa bao nhiêu. Qua cửa sổ đằng sau, ánh mắt Thanh Sơn nhìn vào một cỗ xe ngựa sang trọng ở hậu viện khách sạn. Ở trên xe ngựa, đang có một tên què dựa vào. Tay cầm một ống điếu Đằng Thanh Sơn từng bảo Lão Uông quẻ Cũng vào khách sạn mà ô Nhưng Lão Uông lại không chịu Nói là xe ngựa chế tạo bằng vân sơn mộc Và xích phong chiến đều rất quý Sau đó phải ở trên xe ngựa qua đêm sương mù răng răng Lão Uông đường đó Ánh mắt mê man không biết đang suy nghĩ cái gì Lão Uông này là một cao thủ nội kinh Nhưng lại cam nguyện làm người chăn ngựa Lương 30 lặng bạc một tháng Đằng Thanh Sơn nhìn Lão Uông đứng phía dưới, về hơi nghi hoặc. Với thức lực của Đằng Thanh Sơn, chỉ lướt mắt nhìn Lão Uông. Từ ánh mắt, cầu tạo cả người là có thể phản đoán Lão Uông này là một cao thủ. Thần của con người mạnh hay yếu là nhìn ra ngay. Mắt dại vô thần là thần yếu, còn mắt của siêu cường già thường thu liễm như hổ ưu tĩnh, thâm thúy không lường được. Một khi tức giận, Ánh mắt thậm chí còn làm người ta cảm giác như chói mắt U Lý trong phòng cách vách kêu lên một tiếng vù, vù Hai cái bóng Một trước một sau Nhanh như trước Từ cửa sổ chui thẳng khỏi trong phòng Lý Giữa hai đại yêu thú bên người Thì khóa kinh nhân Do đó Cuồng Phong ưng và Thanh Loan Bình thường đều tự do bay miệng trên trời cao Đương nhiên không thể bay quá xa bọn người đằng Thanh Sơn Lý chỉ kêu một tiếng là chúng sẽ tới. Buổi tối, cùng nghỉ ngơi về đám người đằng Thanh Sơn. Ta cũng nên luyện quyền. Nội gia cương của ta từ khi bước vào trung kỳ đã khá lâu rồi. Bây giờ, ta cảm giác sắp đạt tới hậu kỳ, chỉ cách xa một chút. Quy lực nội gia cương kình của đằng Thanh Sơn rất mạnh. Nội gia cương kình trung kỳ bộc phát sức mạnh gần 40 vạn cân. Còn nội gia cương kình hậu kỳ... Căn cứ theo đằng Thanh Sơn phán đoán Cũng có lực bộc phát Phải tới 80 vạn cân Hơn nữa Sức mạnh thân thể của hắn rất kinh người Lúc này Đằng Thanh Sơn ở trong phòng Bắt đầu tu luyện quyền pháp sang sớm ngày hôm sau Đằng Thanh Sơn khiêng khải bao bọc kín dương hoàng kim Cùng lý và tiểu bình ăn điểm tâm Về phần lão uông Chỉ cầm vài kẻ bánh bao Ăn vị trên xe ngựa ăn sáng Tốt lắm Mọi người chuẩn bị xuất phát Đằng Thanh Sơn khiêng bao Cùng đi đi tới hậu viện khách sạn Ông chủ để tiểu nhân Đưa vào lên xe cho là ung nói Lý và Tiểu Bình vừa nghe thế Đều lộ ra nụ cười củ quái Người xúc ta à Đằng Thanh Sơn cũng cười Nhẹ nhẹ đặt cái bao to trên mặt đất ừ, Người tới đây Bên trong bao có vặn chân hoàng kim Đồng thời còn có luân hồi thương Và khai sơn thần phủ Một cái bao như vậy Khi trong tay đằng Thanh Sơn Thì có vẻ rất nhẹ nhàng Dường như cái bao bình thường thôi Lão Uông nhảy xuống xe ngựa Cười cười cầm lấy bao Hơi phát lực Hả, lão Uông sắc mặt khẽ biến Lão Uông, không làm được thì thôi đi Lý che miệng cười nói Không có việc gì Lão Uông lại không tin đây là sự thực Tay phải lão Uông sùng hết sức mạnh Nhưng cả cái bao chỉ hơi lắc lơ một chút Căn bản không nhúc nhích gì Cảnh này làm Lý và Tiểu Bình đứng bên cạnh để cười phá lên Ủa, lão Uông đặt ống điều sang một bên Hai tay đồng thời nằm lấy cái bao hít mạnh một hơi Lên, một bao rất to suốt cục được hắn nâng lên Nhưng xếp mặt lão Uông thì cũng đò bừng Nếu muốn rút vào bên trong thùng xe Rồi sắp xếp lại cho gọn Thì quả là việc chẳng dễ dàng gì cho lão Lão Uông, để ta làm cho đang thay Sơn cười chụp lấy cái bao Nhẹ nhàng như cầm một cây lông gà Leo lên xe ngựa Cả chiếc xe ngựa gần như không hề rung sinh Rồi đặt chiếc bao lườn đó vào tận cùng bên trong thùng xe Lão Uông, người làm sao vậy? Lý và Tiểu Bình đều cười cười nhìn lão Uông Trên mặt lão Uông tràn đầy vẻ kinh dị Lão đã biết cái bao nặng trừng vạn cân Cho dù là cường giả tiên thiên hư đan Cũng có thể xách cái bao này Nhưng sao có thể lên đi xuống thang Mà không làm cho thang vỡ ra Sao có thể tùy tiện nheo lên ngựa Đến cả xe ngựa cũng chẳng hề lắc lư gì cả Vật nặng vạn cân Chất lên xe ngựa phải nặng như thế nào Trình độ khống chế phải như thế nào Đó mới làm được như vậy Trình độ khống chế phải như thế nào đó Mới làm được như vậy Lão Uông cuối cùng đã hiểu Lão đã theo một ông chủ có thực lực như thế nào Tiểu và Tiểu Bình Đều đã vào thùng xe Lão Uông Đừng có đứng đực sang như vậy, đánh xe nhanh lên, chúng ta mau ra khỏi thành. Đằng Thanh Sơn lúc này cưỡi một con đào thú, còn lại cười nói, Dạ, ông chủ, lão uông vội cao giọng đáp, ánh mắt nhìn về phía đằng Thanh Sơn hoàn toàn khác lúc trước.